Chương 11, Giấc mộ quá khứ Các bạn đang nghe chuyện tại nghe gnaudiovn.com Hội nghị muối sắc tuy rằng có tăng hoàng dương tích cực tham dự, cũng chỉ là một bàn tay võ không thành tiếng. Bởi vì Hoắc quang và thượng quan kiệt án binh bất đồng, hội nghị không thể diễn ra theo tác dụng mà Lưu Pháp Lăng mong muốn làn mâu thuẫn trở nên gai gắt, Thành ngữ Giống nghĩa câu một cây làm chẳng nên non của nước mình Nhưng sau khi Hoác Quang mở tiệc chiêu đại hiền lương Lưu Phát lăng đêm tối giá lâm Hoác Phủ Lại có thêm một sự kiện thích khách chẳng ai hiểu rõ tại sao Do đó lại làm cho những nghi kỵ của tam đại quyền thần đột nhiên nổi lên mặt nước Hoác Quang vẫn tích cực đề cử trọng dụng người thân cận Hoác Thị Đối với những người mà Thượng Quan Kiệt và Tăng Hoàng Dương chỉ định yêu cầu thường thường là nghĩa cách bác bỏ hơn nữa có lưu phát lăng biết thời biết thế dẫn dắt trong sự tranh đoạt quyền lực triều đình hoác quang dần dần có xu thế áp đảo so với thượng quan kiệt từng phó tá từ khi hán vũ đế tại vị chức quan của thượng quan kiệt vốn cao hơn hoác quang ông ta đối với việc vệ thái tử bị phế lưu phát lăng tuổi nhỏ xưng đế càng lập nhiều công lao to lớn đương kim hoàng hậu lại là cháu gái của ông ta Thượng quan kiệt vẫn luôn thấy mình là người có công lao lớn nhất trong tan đại quyền thần. Ông ta mới chính là người lưu pháp lăng phải nề trọng nhất, trở thành người có quyền lực cao nhất. Khi Ấu Đế mới vừa đăng cơ, trong lúc Yến Vương và Quảng Lăng vương âm thầm tìm sự ủng hộ, bao gồm cả thừa tướng trong tan công cử khanh đều từng nghi ngờ, tiên đế tại sao lại lựa chọn bốn người cũng không có thực quyền làm người để ủy thác. Vì bảo vệ quyền lợi, Cũng là bảo vệ tánh mạng của bọn họ, Thượng Quan Kiệt và Hoác Quang trong lòng hiểu rõ, ngầm liên thủ đối phó toàn bộ những người trong triều đình có nghị luận khác thường về bọn họ. Hai người trở thành Mạc Nghịch Chi Giao, sao lại còn kết thành thông gia? Mạc Nghịch Chi Giao, bà bè thân thiết, tâm đời ý hợp. Cho tới nay, Hoác Quang đều đối với Thượng Quan Kiệt vô cùng kính trọng, mọi chuyện đều có thương có lượng với Thượng Quan Kiệt. Thậm chí khi có đại sự trong trường cần quyết định, Hoác Quang sẽ mời Thượng Quan Kiệt thay mặt ra quyết định. Nhưng từ khi một đám địch nhân đã ngã xuống, tiểu hoàng đế ngày một trưởng thành, tình thế dần dần trở nên biến hóa. Có lẽ từ việc chọn người làm hoàng hậu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Con gái nhỏ của Thượng Quan Kiệt là Thượng Quan Lan, con gái Hoác Quang là Hoác Thành Quân Kỳ thật mới tuổi tác xứng đôi cùng Lưu Phát Lăng. Mà khi thượng quan kiệt đang muốn đưa thượng quan lan tiến cung, đã bị một thế lực âm thầm ngăn cản kịch liệt. bất đắc dĩ ông ta chỉ có thể lựa chọn để cho cháu gái thượng quan tiểu mội tiến cung. Hoác quang lại lấy cớ tiểu mội tuổi quá nhỏ, không tương xứng với hoàng thượng đến ngăn cản. Nguyên nhân thực tế thế nào? Cho dù tiểu mội là cháu ngoại của Hoác quang, nhưng họ của tiểu mội là thượng quan, không phải Hoác. Nhưng thời điểm đó Hoác Quang vẫn không thể hoàn toàn tương đối với thượng quan kiệt. Tăng Hoàng Dương ở phía sau như hổ rình mồi, cũng định ra chọn người tiến cung, thỉnh cầu trưởng công chúa. Trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Tiểu mội dù sao cũng có khuyết thống của Hoác gia. Sau khi cả hai cân nhắc, Hoác Quang cuối cùng thỏa hiệp, liên thủ cùng thượng quan kiệt chèn ép Tăng Hoàng Dương, đưa tiểu mội vào cung làm hoàng hậu. Thượng Quan Kiệt và Hoác Quang có tiểu mội ở phía sau cũng ngày càng thăng quan tiến chức một cách hợp lý. Bên ngoài, Thượng Quan Thị và Hoác Thị cùng hưởng vinh quang thịnh cực. Mâu thuẫn lại là một bóng ma quyền lực âm thầm mọc rể nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Hoặc là mâu thuẫn vốn vẫn tồn tại, chỉ là trước kia che giấu quá tốt. Thượng Quan Kiệt từng đối với việc câu giả vô nhân vào cung được sủng ái là được công lớn. Thượng quan thị và câu giả vô nhân vẫn quan hệ rất tốt. Bởi vậy hoàng đế khi còn nhỏ có thân cận với thượng quan kiệt. Nhưng khi tuổi càng lớn, lại càng ngày càng thân cận với hoác quang. Câu giả vô nhân là mẹ của Pháp Lăng. Hoàng thượng có thể kinh xa giản tòng giá lâm hoác phủ. Có thể thay được tín nhiệm đối với hoác quang. Ý đồ của hoàng thượng đã thực rõ ràng. Ngày sau sẽ chọn dụ chính là hoác quang và phái hiền lương mà không phải thượng quan thị và phái tướng sĩ. Kinh gia giản tông, xem nhẹ ít tùy tùng, thị vệ bảo hộ, ý nói vô cùng đơn giản, không thể phô trương. Trong lòng thượng quan kiệt hẳn là đã rất rõ ràng, cho đến hôm nay, thượng quan thị và hoác thị tuyệt đối không có khả năng tiếp tục chia sẻ quyền lợi, không phải gió đông áp đảo gió tây Thì là gió tây áp đảo gió đông, một. Mà nhóm Vân ca, đại công tử bốn người đánh bậy đánh bạc làm ra sự kiện thích khách lại khiến cho mâu thuẫn càng sâu. Hoác quang chắc chắn hoài nghi là hai người còn là âm thầm hãm hại ông ta. Mục đích đột nhiên không phải ám sát hoàng thượng, mà là làm cho hoàng thượng hoài nghi ông ta, dần dần xa cách ông ta. Thượng quan kiệt giả dối đa nghi nhất định sẽ hoài nghi vì sao việc này lại phát sinh ở Hoác Phủ. Thậm chí không còn sớm không muộn, phát sinh ngay sau khi ông ta tới. Thậm chí hoài nghi nước cờ này là nhắm vào ông ta. Nói không chừng ra nô Hoác Phủ ngầm truyền tin tức cho ông ta căn bản là người Hoác Quang thiết lập quanh ông ta. Lão gia tăng Hoàng Dương này thật ra có chút kỳ lạ, đêm đó tự hồ không ngại che giấu bản thân. Cũng muốn bảo vệ an toàn cho hoàng thượng Đối với đại công tử mà nói Bởi vì đã biết đích xác chân tướng của thích khách Cho nên thực sự đối với Tăng Hoàng Dương sinh vài phần kính trọng Người này tuy là quyền thần Nhưng tuyệt không phải thần Nhưng đối với người không biết chân tướng thích khách Lại khó tránh khỏi hoài nghi sao là gan ông ta lớn như thế Chẳng lẽ là bởi vì thích khách có liên quan với ông ta Ông ta mượn cơ hội biểu lộ lòng chung. Tuy rằng trong mong chính là sói hổ tranh đấu, nhưng chỉ sợ hổ đuổi được sói đi rồi, hoặc sói đuổi được hổ đi rồi, lại đọc tọa trên đỉnh núi. Nếu nhất định phải lựa chọn một bên thắng, khẳng định tiểu gia hy vọng là khoác quang thắng. Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng thân cận đối với khoác quang có mấy phần chân thực. Hoặc hết thầy cũng chỉ là thủ đoạn để mâu thuẫn của thượng quan kiệt và hoặc quang trở nên gai gắt. Thậm chí hoàng thượng nhìn như nhất thời này ra ý định đen khuya giá lâm hoặc phủ, chỉ sợ cũng là cố ý giá lâm. Đường đường là thiên tử, lại kinh xa giản tòng, đen khuya giá lâm phủ đệ của thần tử, chẳng lẽ không đúng thể hiện rõ đối với thần tử cực độ tín nhiệm thân cận. Cùng lương thần thưởng trăng nói chuyện, chỉ bảo chuyện giang sơn. Là giai thoại về thành quân lương thần. Thượng quan kiệt đối mặt với cục diện thế này. Sẽ lựa chọn không hành động sao? Nhưng khoác quang thực sự sẽ tin là hoàng thượng đối với ông ta thân cận và tín nhiệm sao? Tăng hoàng dương lại cất giấu những tâm tư thế nào? Thật sự là đau đầu. Không nghĩ nữa. Đại công tử trở mình, nhắm cả hai mắt lại. Hồng y thấy hắn đang ngủ nhẹ nhàng buông màn bước ra khỏi phòng chú thích một câu nói trên sofa phát từ hồng lâu mộ của tào tuyết cần hồi thứ tám hai câu nhưng phàm là việc trong gia đình không phải gió đông áp đi gió tây thì chính là gió tây áp mất gió đông nguyên chỉ hai phía đối lập trong gia đình ắt có một phía sẽ chiếm vị thế áp đảo về sau thành ngữ gió đông áp gió tây thường được dùng với ngụ ý chính nghĩa áp đảo thế lực tà áp thân thể vân ca vốn là rất khỏe y thuật của mạch giác lại không tồi hơn nữa có hứa bình quân và hồng y chăm sóc thân thể vân ca khỏe lại thật sự rất nhanh nhưng hiếm có cơ hội nhàn hạ nàng dứt khoát lấy cớ bị bệnh phóng đại để mình nghỉ ngơi thường thúc dù rằng vô cùng yêu tiền Nhưng cũng không có thể bớt người bệnh kiếm tiền cho ông ta Văn ca tỉnh dậy sau một giấc ngủ chưa thoải mái Trong phòng lớn hoàn toàn yên tĩnh Chỉ có ánh mặt trời ấm áp xuyên qua trong cửa sổ chiều vào Tinh nghịch họa ra một bức tranh vô cùng khác biệt ở trên tấm màn. Hồng y đang ở dưới tàng cây khòe trong sân tết một sợi dây Cũng không thấy bóng dáng đại công tử đâu Văn ca đi đến bên cạnh Hồng y ngồi xuống đại công tử đâu? Hồng y chỉ chỉ trong phòng, làn một tư thế đang ngủ, nhìn Vân ca nhoẻn cười, rồi lại cúi đầu chuyên tâm làm việc. Tay Hồng y vô cùng khéo léo, Vân ca chỉ nhìn tay nàng ấy múa lượn, những sợi tơ màu xanh, màu đen đã bê thành một cành có đủ hoa đủ lá. Vân ca nhớ tới trên người đại công tử có đeo một mặt ngọc hợp hoan bội, nhìn thấy so với màu sắc hoa văn mà Hồng y đang tết khá giống nhau vượt vận hội được với hợp hoan bội Hồng y Tay tỉ thật vô cùng khéo léo Nữ công theo thuốc may vá gì đó muội đều không biết làm chút nào Hồng y cầm một cành cây Viết trên mặt đất muội đang muốn làm thứ gì Tỉ tất cho muội. Văn ca cũng nhặt một cành cây Nghĩ nghĩ Đại khái vẽ một hình dạng Muội từng thấy qua người ta đeo vật này Cảm thấy rất đẹp Cái này tất như thế nào hồng y cười ngắm vân ca gật gật đầu lại lắc đầu chỉ chỉ chỗ trái tim vân ca viết xuống ba chữ đồng tâm kết. vân ca không hiểu rõ rốt cuộc hồng y nói là khó tết hay nói là không khó tết nhưng trong lòng nàng vốn tự hiểu rõ về phương diện này vì thế cũng không hỏi lại hồng y chọn một đoạn tơ hồng quấn lên tay vân ca ý bảo vân ca tự mình tết vân ca cũng không định học Nhưng thấy Hồng y hăng hái bừng bừng, cự tuyệt thì không hay, chỉ có thể bắt đầu làm theo nàng ấy. Hồng y, muộn muốn hỏi tỷ một việc. Hồng y cười gật gật đầu, ý bảo nàng hỏi, Vân ca có hơi do dự, tỷ có biết rõ mạch giác chứ? Hồng y nhìn đồng tâm kết trong tay Vân ca, lại nhìn nhìn Vân ca muốn nói lại thôi, nghĩ đến Vân ca trong lòng ngầm thích, đồng tâm kết là tất cho mạch giác. Vẻ mặt vui trường hướng vân ca sự thẳng ngón cái Khen nàng có ánh mắt thật tốt Nguyên văn là phương tâm ám kết Về nghĩa của cả bốn từ này chắc mọi người đều hiểu rõ rồi Nhưng thực sự rất khó chuyển tại nghĩa được 100% nên mình tạ chuyển như trên Cái hay ở đây là phương tâm ám kết có từ kết Giống với từ kết trong đồng tâm kết Nên mình để chú thích thêm như vậy Vân ca lại nghĩ rằng Hồng y đang khen nàng tất đẹp, cười nói, quá khen. Làm sao có thể đẹp được như của tỷ, của tỷ mới vừa đẹp vừa tiện dùng, của mỗi miễn cưỡng có thể coi được, chỉ có thể dùng để chơi một chút thì được. Hai gọt mà Hồng y ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa vội vàng, quay sang Vân ca khoa tay múa chân một hồi. Vân ca đoán không ra ngôn ngữ bằng tay liên tiếp của nàng ấy. Thấy vẻ mặt nàng ấy kích động, chỉ cảm thấy xót thương. Đại công tử mặc dù đối với Hồng Y không tồi, nhưng trong phủ đại công tử nhất định không thể thiếu tranh đấu gai gắt. Cuộc sống của Hồng Y chỉ sợ cũng không được tốt. Được người ta khen mấy câu về nữ công, nhưng lại kích động như thế. Được rồi, Hồng Y, muội biết rồi, của tỷ tốt lắm, của muội cũng tốt lắm, đều tốt lắm. Bàn tay ra hiệu của Hồng Y chợt ngừng lại, khuôn mặt ngầm mang vẻ bi thương, ngay cả tặng đồng tâm kết cũng đều không thể. Nàng vội vàng giải thích rất nhiều về hành động vừa rồi. Quay sang Vân Ca, gương mặt nàng hiện ra một nét cười, chỉ chỉ đồng tâm kết, biểu thị nàng nhất định sẽ dạy cho Vân Ca làm đồng tâm kết đẹp nhất. Vân Ca mỉm cười, vẫn chưa để ý, Hồng Y thì còn chưa trả lời câu hỏi của mỗi đâu. Tỷ có quen thân với mạnh Giác không? Bàn tay Hồng Y đưa ra bằng khoảng độ cao của một đứa nhỏ khoảng chừng mười 12 tuổi. Biểu thị từ khi nàng cao chừng đó đã quen Mạch Giác rồi. Nàng thực biết rõ Mạch Giác. Mạch Giác tốt lắm. văn ca yên lặng suy tư. Tuổi Hồng Y và nàng sắc xỉ. Nếu Hồng Y mười 12 tuổi, lúc đó Mạch Giác hẳn là khoảng chừng 16-17 tuổi. Hóa ra hai người là quen biết từ nhỏ. Chuyện là Hồng Y Không biết thì có biết chuyện ra. mạnh giác Mạnh giác khuyên ấy dùng bữa căn bản không nhận ra mùi vị của món ăn không Bao gồm cả chuột ngọt đắng cay Mạnh giác đúng là một loại cũng đều không nếm thay được Văn ca trước kia chỉ đọc được ở trong sách có người không hề phân biệt được mọi vị Lúc ấy đã nghĩ người như vậy ăn cái gì cũng giống như ăn sát nến Cuộc sống còn gì là hứng thú Nhưng không sự đoán được, có một ngày chính mình lại gặp phải một người như vậy. Hồng Y khó hiểu nhìn Vân Ca. Vân Ca lập tức cười nói, không có gì. Muội thớt miệng nói bừa thôi. Vì sao cái này lại gọi là đồng tâm kết? Hồng Y, ta muốn uống trà không lẽ cũng không nóng. Đại công tử không biết khi nào đã đứng ở cửa. Phân phó Hồng Y. Hồng Y lập tức đứng lên quay sang vân ca cười thật có lỗi vội vàng chạy tới phòng bếp vân ca nhìn đại công tử ngươi có biết đại công tử vẫn đang mang theo một phần ý cười tựa như cười lại tựa như không ngươi đã phát giác ra bao lâu rồi không lâu sau khi thử qua vài lần gần đây vừa mới xác nhận hắn đối với chuyện này giữ kín như bưng ngươi tốt nhất làm như không biết từ khi ta quen biết hắn Hắn đã như vậy rồi. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. dường như từ khi hắn còn nhỏ, hắn thấy mẫu thân chết thảm. Đại khái bị kích động, nên xuất hiện căn bệnh này. Đầu lưỡi không cảm nhận được mọi vị. Chết thảm. Vân ca lòng tràn đầy khiếp sợ. Đại công tử cười nhìn Vân ca. Vân nha đầu, ngươi sự định gả cho mạnh ra sao? Văn ca tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nói hưu nói vừa cái gì? Đừng quên. Ngươi hiện tại đang ở nhà, nhà ta. Đắc tội với ta. Sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa. Ngươi không dự định gả cho mạng giáp. Hỏi thăm nhiều chuyện như vậy về gia đình người ta làm gì? Chuyện của hắn. Ta chỉ nắm rõ một nửa. Nửa còn lại không rõ ràng lắm. Nếu ngươi muốn biết. Trực tiếp đến hỏi hắn. Nhưng mà. Đại công tử nắm tay Hồng Y, uống ngộ trà, dắt Hồng Y ra ngoài sân, nhưng mà ta để nghĩ là cái gì cũng không nên hỏi. Mỗi người đều có một số chuyện, thăm muốn quen, thăm muốn chôn sâu. Hà cớ gì nhất định phải đem những chuyện năm xưa như hạt kê đã thối trước đó đào bới lên chứ? Đại công tử nghĩ nàng là loại người nào? Văn ca nhìn theo bóng dáng đại công tử dứ dứ nắm tay. Nàng cùng lắm là muốn biết nguyên nhân mạnh ra không có vì sao, để xem có thể chữa khỏi hay không. Văn ca thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống của một người ăn thứ gì cũng đều không có hương vị sẽ như thế nào. Tiếp đó nàng lại vô lực thở dài một tiếng, vì sao bọn họ đều có chuyện cần phải quên, chuyện cần phải chôn sâu. Lưu bệnh sĩ như thế, mạnh ra cũng như thế. Nàng từng rất nhiều lần muốn hỏi lưu Bạch sĩ một chút về chuyện đã qua, muốn hỏi hắn mấy năm nay đã sống như thế nào. Cũng muốn thử hỏi hắn còn nhớ rõ vài phần chuyện năm đó ở Tây Vực, nhưng lại có cảm giác rằng lưu Bạch sĩ dường như cũng không muốn nhớ lại quá khứ. Thậm chí thập phần kiêng rẻ người khác hỏi, cho nên một câu cũng không dám nhiều lời. Chẳng lẽ về sao đối với Mã giác cũng phải như thế? Tâm trạng vân ca trùng xuống. Vô thức làm như khi còn nhỏ, trèo lên cây ngồi ngẩn người. Vậy là đại khái nàng và tan ca có chung một sở thích duy nhất. Hai người đều thích chỗ cao, đều thích ngồi trên cây một mình khi có tâm sự. Không đúng, chính xác ra là nàng trèo lên cây suy nghĩ về băn khoăn trong lòng. Tan ca chỉ ngồi, hờ hững nhìn mây tụ mây tan, ngắm chim ung trên chín tầng mây. Mình đang suy nghĩ tới gia đình sao? Đang đầy bụng cháu lo suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một thân hình sống lưu bệnh sĩ theo một người đi qua bên ngoài sân. Văn ca dự dự mắt nhìn lần thứ hai. Nhìn sắp lần thứ hai, tới lần thứ ba, lại dự dự mắt một lần nữa. Nàng rốt cục xác định cái dáng người thẳng tóc như cột trụ, bước đi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc đáng tin cậy này đích thật là lưu bệnh sĩ. Bộ dạng bác lăng nhăng, không chút để ý. Nụ cười lười biếng sống như vừa trèo lên sừng vậy, bước chân mệt mỏi như thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể ngã xuống ngủ, lúc này hoàn toàn không thấy. Người đi phía trước đại ca là ai? Thế nào có thể làm cho đại ca thay đổi bản thân? Văn ca sai người nhìn theo bước chân lưu bệnh sĩ nhẹ nhàng bắt đầu bước vào sân, nhưng không ngờ nhìn thấy chính là người kia vẻ mặt cung kính mời lưu bệnh sĩ ngồi. Lưu bệnh sĩ chối từ vài lần, nhưng không khước từ được. Chỉ có thể thực hiện chi lễ vãn bối rồi ngồi xuống. Ông già đó lại dường như không dám nhận, lập tức tránh đi. Chờ lưu bệnh sĩ ngồi sau sau mới ngồi xuống vị trí phía dưới lưu bệnh sĩ. Chi lễ vãn bối, hành lễ của bậc con trao với người trên. Trương Hạ trầm mặc đánh giá phòng ở, đôi mắt chậm rãi ơn ơn. Nhà chỉ có bốn bức tường trong nhà duy nhất có một chút ấm áp chính là trong chiếc bình bằng đất sét trên bàn có cắm một đàn hoa dại trương hạ nén xuống xót xa trong lòng cười nói thu dọn sạch sẽ không sống là ngươi tự mình làm là cô nương nhà ai chưa cố sức vậy lưu bệnh sĩ trả lời muội tử hứa gian ngẫu nhiên lại đây trong non một chút là tiểu nhà đờ của hứa quảng hán vâng bệnh sĩ ngươi cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi có vớt mắt người nào không trong nhà nhất định phải có một người phụ nữ mới có thể sống cái nhà được lưu bạch sĩ ngớ ra một lát cúi đầu Trương hạ đợi sau một lúc lâu lưu bạch sĩ vẫn không nói lời nào bạch sĩ nếu ngươi không vớ ý người nào thì thật ra ta có một chuyện hôn sự muốn nói cho ngươi lưu bạch sĩ ngẩng đầu lên nói Trương bá bá, thân phát ta như vậy thì cười ai là hại người đó. Hơn nữa, nhà ai có thể coi trọng ta đây, người mà nhà chỉ có bốn bức tường. Ta hiện tại sống rất tốt, một người ăn no, cả nhà không lo, không nghĩ lo lắng tới việc này. Lưu bệnh sĩ lời còn chưa dứt, Trương Hạ đã giận dữ đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lưu bệnh sĩ, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? gia gia của ngươi phụ thân ngươi thúc thúc của ngươi tất cả bọn họ hao tổn tâm cơ nhiều người như vậy không tiếc tính mạng bảo vệ huyết mạch duy nhất là ngươi chính là để cho ngươi làm cho bọn họ bị tuyệt hậu sao ngươi nhìn xem bộ dáng ngươi hiện tại ngươi không làm ai thất vọng sao ngươi làm cho bọn họ dưới đất làm sao mà an lòng cho được nhiều ít cũng là sinh mạng con người mà ngươi ngươi như vậy sau này ta chết đi làm sao mà đi gặp bằng hữu nói đến đoạn sau ông ta đã lẹt ngang lẹt dọc không thể nói thành lời gia gia ông nội lưu bệnh sĩ ngồi trầm mặt thân hình cứng ngắc trong mắt tràn đầy bi thương trương hạ đột nhiên con người quỳ xuống trước lưu bệnh sĩ thùng thùng bắt đầu gật đầu lưu bệnh sĩ kinh động rối loạn Cũng sai người quy xuống sợi đầu với trương hạ, không muốn nhận đại lễ của trương hạ chút nào. Trương hạ khóc nói, nếu ngươi còn nhớ tới xa xa của bà cha mẹ ngươi, thì nghe mấy lời khuyên của ta, nếu ngươi thật sự nghe không vào, ta cũng không dám lại nhảy nhiều. Ta chỉ không thể quên được những mạng người đó, cảnh máu chảy thành sông, bao nhiêu người vì bảo vệ tính mạng của ngươi, cửa nát nhà tan, thậm chí tận diệt toàn tộc. Chính là vì muốn lưu khuyết mạc cuối cùng này. Trong cậy vào ngươi có khả năng khai chi tán diệp. Có lẽ một ngày kia. Nghĩa đen đâm cành trinh lá. Ý nói có thêm con cái. Phát triển gia tộc. Hai tay lưu bệnh sĩ bầu thật sâu vào mặt đất. Chuyện đó hắn còn không tự hiểu sao. Trong mắt đờ đẫn có một thứ cảm giác không biết làm thế nào đi sâu vào tận trong sâu tủy. Nhìn chán trương hạ đã nhuộm thành màu đỏ. Hắn đỡ trương hạ, lạnh lùng nhưng kiên định nói, trương bá bá, ngươi đứng lên mà nói, mạng của ta là các ngươi cấp cho, bệnh sĩ vĩnh viễn không dám quên, bá bá an bài, bệnh sĩ nhận định vâng theo. Được, như vậy lời nói đã định, chuyện này giao cho ta an bài, ngươi cứ an tâm chờ tin tốt của ta, ta nội trong năm nay nhận định phải uống được trượt mừng của ngươi. Trương Hạ làm việc quả quyết cương nghị, lôi lệ phong hành, rất có hào khách chi phong, bi thương còn chưa hết, tiếng nói là âm vang mạnh mẽ. Chính sự nói xong, một câu vô nghĩa cũng không thể nói, xuất môn rời đi. Sầm trên gió cuốn, ý nói mạnh mẽ vang dội. Trương Hạ nói chuyện với Lưu Bệnh Dĩ, có đôi khi cố gắng Hạ thấp giọng, lại mang theo tiếng khóc, văn ca cũng không nghe được rõ ràng. Nhưng trong mơ hồ có chộp được mấy câu, đã làm cho nàng hiểu được bọn họ đang nói tới việc hôn nhân của đại ca. Văn ca lui ở góc tường yên lặng ngẩn người, ngay cả trương hạ khi nào rời đi cũng đều không nhận ra. Trong đầu trăm ngàn mối tơ bò, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Lưu bệnh sĩ ở trong phòng cũng ngồi im lặng, thật lâu sau, đột nhiên gọi to, Văn ca, còn ở bên ngoài sao? Văn ca xóa xóa đôi chân tê dại, khập khiễng đi ra, miễn cưỡng cười hỏi, đại ca, huynh có biết mỗi nghe lén. Giọng nói của lưu bệnh sĩ lần đầu tiên không thể che giấu, lộ ra gánh nặng khó có thể mang trên lưng, cùng với sự mỏi mệt và ưu thương, văn ca, mang đến một ít triệu. Hiện tại ta rất muốn say một lần thật đã, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, cái gì cũng muốn quên đi. Quên! Dòng máu chảy trong người hắn thời khắc nào cũng nhắc nhở hắn. Hắn làm thế nào mà quên được. Mượn rượu giải sầu. Sầu càng thêm sầu. Lưu bệnh sĩ đã say. Cái chén cũng không cầm vững. Nhưng vẫn một chén lại thêm một chén. Vân ca và hắn cũng uống không ít. Đã có bảy phần say. túm cánh tay lưu bệnh sĩ hỏi. Đại ca, đại ca. Lăng ca ca, lăng ca ca. muộn là vân ca muội là Vân Ca mà. Huy có nhớ tới mỗi chút nào hay không? Muội từ trước đến nay đều không quên lời hứa hẹn. Muội không phải là lợi con. Huy là lợi con. Lưu bệnh sĩ gục xuống bàn. Cười xoa xoa đầu Vân Ca. Nhưng lại thấy hai Vân Ca lắc lư, Bàn tay chun chun lắc lắc dừng ở trước mặt Vân Ca. Vân Ca. Ta nhớ rõ. muội tên là Vân Ca. Ta không muốn nhớ lại. Ta muốn quên tất cả. Quên ta họ lưu, quên đi máu chảy đỏ tươi. Mạng người. văn ca, ta không muốn nhớ lại. Lăng ca ca, giày theo mội đưa cho huynh đâu? Huynh nhớ rõ không? Huynh còn hỏi mỗi có biết đưa giày theo là ý tứ gì hay không? muội lúc ấy không biết, sau này mới biết. Huynh dặn muội không được quên, muội không thể quên, muội vẫn nhớ kỹ. Chúng ta trong lúc đó có ước định. Hai người một hỏi một đáp, tự nói tự trả lời, những tâm sự hoài nghiệp trong lòng, lúc thì cười, lúc thì bi thương. Mạnh giác không tìm được Vân Ca trong phòng nàng, khi từ bờ tường quanh sân nhà lưu bệnh sĩ nhìn vào, thấy cảnh Vân Ca mặt đỏ bừng, dựa vào bả vai lưu bệnh sĩ, đang nhắm mắt lại, liên tục nhắc đi nhắc lại, dài thơ của mỗi đầu. Huy đã làm mất sao? Trong ánh mắt tối đen của mạnh giác phong ba sai chuyển, hắn muốn phá nát hết thảy. Hắn vào nhà kéo vân ca từ trong lòng ngực lưu bệnh sĩ, bế ra ngoài. Lưu bệnh sĩ đưa tay muốn túm lấy vân ca, vân ca. Nhưng thân thể chỉ lắc lưu mấy cái, rồi ngã thật mạnh xuống đất. Hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chỉ có thể sống như một con trâu bị thương tuyệt vọng, dã dội trên mặt đất. Mạnh giác không thể có ý sức nâng dậy giống như nhìn người chết ánh mắt lạnh lùng chán ghét liếc nhìn lưu bậy dĩ say người bước đi nhiều mạng người như vậy nhiều mạng người như vậy mạng người máu chảy đầm đìa mạnh giáp nghe thấy bước chân trong khoảnh khắc cứng đơ huyết dịch toàn thân đều dường như soi trào trong thù hận rồi lại tựa như cùng với bi thương kết thành hàn băng làm cho thân thể hắn đông cứng lại ở một tấc trước cửa Một tóc, khoảng 10cm. Nắm tay lưu bệnh sĩ bỗng nhiên đập xuống đất. Hắn cười ha ha. Máu chảy đầm đìa. Các ngươi có hỏi ta sao? Hỏi qua ta rốt cuộc có muốn sống hay không? Rốt cuộc có muốn các ngươi hy sinh hay không? Trở thành trên lưng mang theo gánh nặng của mạng sống hàng trăm con người thì cuộc sống có tư vị gì? Một người cô đơn mà sống một mình thì có tư vị gì? Chuyện gì cũng không thể nói với người khác thì có tư vị gì? Sống mà không có một chút hy vọng thì có tư vị gì? Không thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả cuộc sống bình thường sống như mọi người cũng đều là hy vọng xa vời. Mạng của ta chính là để chịu tội và nhận chừng phạt. Các ngươi có thể nào tha cho ta để có cuộc sống sống người bình thường? Ngay cả tư cách lựa chọn chết đi cũng không có. Bởi vì phải sống. Bởi vì ta nợ tính mạng của nhiều người như vậy. Cho dù là kẻ vô tích sự, chuyện gì cũng không thể làm, giống như một con chó. Cũng phải sống. Nếu ngày đó chết đi, ít nhất có cha mẹ tỷ mội làm bạn, không phải trốn tránh được buổi sáng nhưng không đảm bảo được tới buổi tối. Cũng sẽ không bị giày vò như hiện giờ. Báo thù, ta lấy gì để đi báo thù đây? Còn sống, ta rốt cuộc là vì cái gì mà còn sống? Nguyên văn là câu thành ngữ, chi ưu bất bảo tịch, chỉ tình cảnh nguyên ngọc. Trước mắt mãi ra hiện lên cảnh hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại, nhưng tất cả đều không thể nào quên được, những ngày vì sống sót mà đau khổ dãi ruột. Từ sống ăn nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực đến chỉ trong một buổi tối ra môn biến đổi lớn. Khi đó tới cực điểm, vì phải sống hắn đã đoạt lấy thức ăn từ trong miệng chó, sau đó bị chủ nhân con chó phát hiện châm biến hóa mạng. Cớp đoạt người chết với chó hoang, chỉ là vì y phục trên người của người chết. Sau khi mẫu thân tắt thở, ánh mắt vẫn mở thật lớn như trước. Do khổ hình, xương cốt mẫu thân từng tóc, Từng tấc bị đất nát, ngón trỏ lại ngoan cố chỉ vào phía tây. Bà chết mà không thể nhắm mắt, vốn cho rằng khi tuổi còn rất nhỏ, rời xa quê hương tới đó có thể làm cho nhi tử của bà có một nơi nương thân. Nhưng làm sao biết được con trai bà ở nơi đó được mọi người gọi bằng một cái tên khác, gọi là tạp chủng. Buổi tối trừ tịch mọi nhà đều khóa cửa thật chặt, ngồi quanh bếp lò, ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài. Chào đón năm mới, mong ước sang năm được mùa. Hắn lại nằm ở trên tuyết, đờ đẫn nhìn những bông tuyết bay đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Xa xa một con sói già đã bị thợ săn làm mù. Một con mắt đang nhìn hắn, chân trừ đánh giá lực lượng hai bên. Hắn đã không còn sức lực để dãi dụng nữa rồi. Quá mệt mỏi, cứ như vậy ngủ đi. Mẫu thân, đệ đệ đều ở thế giới kia chờ hắn. Tối trừ tịch, đêm 30 Tết. Tiếng khóc của đệ đệ truyền đến phụ thân. Con không tên là Lưu Tuân. Con không muốn làm hoàng tôn. Con là du nhi của cha. Đại ca, cứu đệ, cứu đệ, cứu đệ. Đều nói rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân vì không cho đệ đệ tiết lộ thân phận Đâm muốn nhắc để đệ đệ không nói được. Một đứa bé mới chỉ 4 tuổi. Bị người ta ôm đi Dường như đã hiểu được lần này ca ca Mà bé thấy rằng thông minh nhất cũng không cứu được mình Không thể khóc Không có nước mắt Ánh mắt vẫn nhìn hắn Vô hạ quyến luyến không rời Đệ đệ cố gắng tìm cách nở một nụ cười yếu ớt Miệng mở ra rồi đóng lại Nhưng không có một âm thanh nào Hắn nghe lại hiểu được Ca ca Không khóc Đệ không đau Hắn đang khóc sao Trước mắt của hắn tại sao lại mơ hồ như vậy Hắn muốn lao đi nước mắt Cố gắng thấy rõ ràng đệ đệ Nhưng hai tay lại bị phụ thân trói lại Chỉ thấy trong miệng chứa đầy vị chát, Giống như độc dược thấm nhập tận đáy lòng Thù hợp tuyệt vọng sẽ làm cho người ta chết đi Nhưng cũng sẽ làm cho người ta không ngại tất cả mà sống sót Con sói giả một mắt kia muốn cắn đứt cổ họ của hắn dùng máu thịt của hắn để cho bản thân có thể sống đến mùa xuân năm sau cuối cùng lại chết dưới hàm răng của hắn khi lòng người tràn ngập thù hận và tuyệt vọng người và dã thú cũng không có gì khác nhau khác nhau duy nhất chính là người càng thông minh càng có kiên nhẫn cho nên con sói chết hắn sống từ khi hắn cắn yết hầu con sói trấn tịnh nhìn con sói độc nhãn đó nhìn nó từ phẫn nộ sợ hãi Đến tuyệt vọng, hắn biết, bắt luận phát sinh chuyện gì, hắn nhất định có thể tiếp tục chống sót. Giọng nói của lưu bệnh sĩ dần dần nhỏ lại, khuôn mặt kề sát mặt đất, đã say tới bất tỉnh. Tay vẫn gắt gao nằm thành nằm đấm, giống như không can chịu vận mạnh, muốn đất nát thoát ra. Nhưng nắm tay liên tục tìm khắp nơi đều không thấy mục tiêu, chỉ có thể yếu ớt buông xuống. Bóc đèn trong phòng bởi vì thời gian dài không có ai kêu. Ánh đèn dần dần yếu ớt, ánh tráng mơ dần của ngọn đèn chiếu lên một thân người sống như một chấm đen nằm dưới đất. Chiếu lên một thân người đứng thẳng, phong thái như ngọc ngoài phòng. Thời gian dường như yên lặng trôi qua, rồi lại không chút lưu tình để cho bóng đen tùy ý cuốn đi tất cả. Bụt một tiếng, ngọn đèn hoàn toàn tắt hẳn. Mạnh ra vẫn đứng in không nhúc nhích. Mãi cho đến khi Vân Ca lẩm bẩm một tiếng, nàng hình như có chút sợ lạnh, không ý thức rút sâu trong lòng của hắn. Hắn mới giật mình tỉnh lại, ôm chặt Vân Ca hơn chút nữa, đón lấy gió lạnh, bước đi kiên định tiến vào trong bóng đêm. Khi Vân Ca tìm thấy hứa bình quân, hứa bình quân đang cùng Hồng Y ở trong phòng làm nữ công. Hứa tỉ tỉ, Vân Ca cười cười với Hồng Y, để không phải giải thích nhiều hơn. Vội túm lấy ống tay áo hứa bình quân kéo ra ngoài. Thấy bốn phía không có người. Hứa tỉ tỉ. Đại ca muốn thành ra. Ngày hôm qua một bà bà tìm gặp đại ca nói chuyện một hồi lâu. Nói là sẽ mai mối cho đại ca. Việc này mỗi đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu có mạng ra hỗ trợ. Có lẽ. Vẻ mặt vân ca cấp bách. Hứa bình quân lại không nói tiếng nào. Vân ca không nhìn được hỏi. tỷ tỉ. Tỉ. tỉ. Tỷ không sốt ruột sao. Hứa bình quân không dám nhìn Vân ca. Ánh mắt nhìn nơi khác nói. Tỷ đã biết rồi. bát bá mà mội nói là trương bát bá. Là cấp trên của cha tỷ trước kia. Tối qua ông ấy mời cha tỷ đi uống rượu. Cha uống rượu say mềm. Rất khuyên mới trở về. Hôm nay sau khi tỉnh rượu. Mới mơ hồ nói chuyện với mẹ của tỷ. Cha dường như đã đáp ứng một mối hôn sự với trương bát bá rồi. Vân ca nhẹ nhàng an một tiếng, kinh ngạc đứng một hồi, ôm hứa bình quân mà nhảy nhót, cười nói, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tỉ hẳn là hai lòng rồi nhé. Ngày hôm qua chính tay mỗi nghe thấy đại ca nói hết thảy đều nghe theo quyết định của Trương bá bá, giống như là đối với phụ thân vậy. Lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, đều có cả. Hứa bình quân nhìn bộ dáng của vân ca. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vân ca, nhẹn cười, ba phần xấu hổ, ba phần vui mừng, ba phần lo âu. Mẹ tỷ còn không biết có đồng ý hay không. Mỗi biết mẹ tỷ rồi đó, bà hiện tại một lòng một dạ thấy rằng tỷ phải gả cho quý nhân. Làm sao để ý tới bệnh dĩ? Vân ca cười thì thì, không sợ, không sợ, tỷ không phải nói chương bác bác là cấp trên của cha tỷ trước kia sao? Trương bá bá bây giờ vẫn còn chức vị chứ. Cha tỷ nếu đã đồng ý với trương bá bá rồi, như vậy khẳng định mọi việc đều không đổi ý được. Mẹ tỷ không muốn cũng không được. Nếu thật sự không được, xin trương bá bá bên kia hạ nhiều chính lệ một chút. Muội hiện tại không có tiền, nhưng có thể mượn trước mạng giáp một ít, để tỷ xuất giá đạt rồi tính sao. Mẹ tỷ thấy tiền phỏng trừng cũng sẽ ngừng cam giam hứa bình quân cười chỉ chỉ vào tràn vân ca vẫn là mọi nhiệm mưu man trước quỷ lưu bệnh sĩ mới vừa gặp trương hạ biết được mọi thứ đã định nhớ lại khoảng thời gian từ khi quen biết hứa bình quân tới ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện cảm nhận trong nội tâm rất khó tả bình quân sung mạo xuất chúng là người có năng lực làm việc bình quân gạt cho hắn kỳ thật là hắn treo cao nhưng mà dù rằng cử án tê mi một rốt cuộc Lưu Bệnh Sĩ tự siết cờ nhưng mà hắn có tư cách gì đây Hứa Bình Quân thấy Lưu Bệnh Sĩ bước vào lập tức cúi đầu hai má ửng hồng sai người muốn rời đi Lưu Bệnh Sĩ ngăn nàng lại trên mặt cũng có vài phần xấu hổ dường như muốn nói gì đó lại không nói được đầu Hứa Bình Quân lại cúi xuống càng thấp Văn Ca nhìn thấy bộ dáng hai người định lặng lẽ rời đi Văn ca, từ từ. Lưu bệnh sĩ ít mắt nhìn hứa bình quân. Từ lấy từ trong ngực áo ra một cái túi vải bố nhỏ. Sau đó mở ra, bên trong là một đôi vòng tay. Bình quân mỗi tử, nàng là cô nương tốt nhất. Ta vẫn luôn mong rằng nàng có thể sống thật tốt. Nếu nàng đi theo ta, nhất định sẽ phải chịu khổ chịu tội. Ta không thể làm cho nàng. Hứa bình quân ngẩng đầu hai má ửng hồng nhưng kiên định nhìn Lưu Bệnh Dĩ Bệnh Dĩ Thiết không sợ chịu khổ Thiết chỉ biết nếu Thiết gả cho người khác lúc đó mới là chịu khổ Lưu Bệnh Dĩ bị sự thẳng thắn bộc trực của Hứa Bình Quân làm cho chấn động sau khi sững sờ một lúc cười lắc đầu trong lời nói có chút thương xót thật là một nhà đầu ngốc hắn cầm lấy bàn tay Hứa Bình Quân đeo chiếc vòng tay lên cổ tay Hứa Bình Quân Trương Bá Bá nói đây là vật mà mẹ ta đã từng đeo, vật này tính là lễ vật ước định của ta. Vừa bình quân vô chiếc vòng trên tay, vừa cười nước mắt lại vừa rơi xuống. Tâm sự nhiều năm như vậy, sau khi bác chuyển thiên hồi, cho tới giờ khắc này, cuối cùng đã nhờ vào một chiếc vòng tay trở thành sự thật. Lưu bệnh sĩ cầm một chiếc vòng tay khác đưa cho Vân Ca, Vân Ca, cái này dành cho muội. Nghe nói ta vốn có một mội muội thực sự đã muốn. Lưu bệnh sĩ cười lắc đầu, đại ca hy vọng mội sẽ nhận chiếc vòng tay này. Vân ca trần trừ không nhận lấy. Hứa bình quân trong lúc mơ hồ hiểu được vài phần vì sao lưu bệnh sĩ lại cố ý làm như vậy trước mặt nàng. Trong lòng hiện ra vui mừng, thành tâm thực lòng nói với vân ca, vân ca, nhận lấy đi. Tỷ cũng muốn mội đeo. Chúng ta không phải là tỷ mỗi sao Vân ca một nửa là đau xót trong lòng Một nửa là vui vẻ tiếp nhận Đeo lên trên cổ tay Cảm ơn đại ca Cảm ơn Tẩu tử Hứa bình quân đỏ mặt Xin một tiếng với Vân ca Say người bước đi Tẩu tử Chị dâu Vân ca cười ha ha Vừa cười Vừa chạy tới hướng phòng ở của mình Sau khi vào phòng Thức thì nhào tới trên giường, chan rác nhanh đã bị thầm ướt. Cô có biết nữ tử tặng giày theo cho na tử là có ý gì không? Tôi nhận. Vân ca, cô cũng nhận định phải nhớ kỹ. Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp, chờ sau khi cô tới trường ăn, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa. Bắt đầu từ ngày đó, từ ngày nàng hiểu chuyện, Từ lúc nàng bắt đầu hiểu được việc đó có ý nghĩa ước định, nàng chưa bao giờ hoài nghi rằng lời ước hẹn đó sẽ không thể thực hiện. Nàng mỗi ngày đều không quên, Nàng mỗi khi đi tới một nơi đều đã cố ý sưu tập những câu chuyện, chờ có một ngày kể cho hắn nghe. Nàng mỗi khi quen một người, đều đã nghĩ rằng nàng đã có lăng ca ca. Nàng mỗi khi làm một món ăn ngon, Đều đã nghĩ khi hắn ăn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhất định sẽ cười. Nụ cười sẽ sống như ngày đó. Sẽ có rất nhiều ánh sao tan trải trong ánh mắt của hắn. Nàng vẫn cho rằng có một người ở phương xa chờ nàng. Nàng vẫn nghĩ rằng hắn cũng sẽ sống như nàng. Buổi tối sẽ một mình chăm chú nhìn sao trời. Sẽ yên lặng hồi tưởng mỗi một chi tiết khi quen biết. Sẽ tưởng tượng lại cảnh tượng khi tạm biệt. Nàng vẫn nghĩ rằng hắn cũng sẽ sống như nàng Sẽ rất thích bầu trời sao Lời nói còn văng vẳng bên tai Toàn bộ cũng đã không còn là việc trong khả năng nữa rồi Hóa ra nhiều năm như vậy Tất cả đều là hoa trong gương, Trăng trong nước Nàng chẳng qua là một mình diễn vở kịch một vai Hoa trong gương, Trăng trong nước Chỉ cảnh tượng huyền ảo Ý nói tới sự tự hạo huyền Mộng tưởng Ngoài phòng, Mạnh Giác muốn bước vào trong phòng Vân Ca. Đại công tử ngăn Mạnh Giác lại, để cho Vân Ca một mình yên tĩnh một chút. Tiểu Giác, hảo thủ đoạn, sạch sẽ, sẽ lưu loa. Mạnh Giác cười, lần này ngươi đã đoán sai rồi. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Chuyện lưu Bạch dĩ, trên đời này biết rõ ràng nhất không có ai so với ngươi được. Mạnh ra cười tới mức thản nhiên xa xôi, không thừa nhận, cũng không phản bác thêm. Đối mặt với thế cục hiện giờ, vương gia sẽ không có vài phần động tâm sao. Cùng với hoang đường phóng tung của mình, không bằng tận lực đánh cuộc, làm chuyện mà chính mình muốn làm, ngươi chẳng lẽ thực nguyện ý sao vào trốn hương hoa son phấn đó cả đời sao? Đại trượng vua sống trong thiên địa, vốn là nên có khí phách gạn đục khơi trong. Chỉ vẽ giang sơn. Chú thích. Một, cử án tề mi nghĩa đen là nâng khai ngang mày. Đại công tử sửng sốt một chút, cười nói, ngươi đã từng xem ta là vương gia sao. Đừng khiến cho ta toàn thân phát lạnh. Thật xin lỗi, vượt rồi đã làm lạ phí ngôn ngữ công tâm lần này của ngươi. Nhìn thấy tình cảnh của Lưu phát Lăng, ta đối với cái vị trí kia không có hứng thú. Tâm tư tiên hoàng hơn người, lãnh khóc vô tình, lòng nghi ngờ lại rất lớn, trong thiên hạ ngoại trừ bản thân ra, ai cũng không tin, lại chân chính tin tưởng bốn vị phụ chính đại thần khác họ. Đối với cục diện hoàng quyền còn sót lại hiện nay không cần thiết không phải sự liệu trước sau hay sao. Lưu phát lăng có thể làm cho tiên hoàng coi trọng, mạo hiểm đen giang sơn gia phó, cũng tuyệt đối không phải người bình thường dựa vào việc thấy hắn xử lý sự kiện thích khách lần này cũng đã có thể hé lộ vài phần manh mối hoác quang chậm chạp không thể điều tra rõ ràng lưu phát lăng lại không đề cập tới một lời ngược lại càng thêm coi trọng hoác quang tăng hoàng dương âm thầm đi thăm dò vũ lâm xoanh hắn chỉ giả vờ không biết thượng quan kiệt vài lần khi thế ào ạt góp lời đều bị hắn nhẹ nhàng băng qua mà hóa giải lưu phát lăng không làm gì hết Nhưng lại đem một sự kiện thích khách ngoài ý muốn sử dụng cho hắn. Ta cảnh cáo ngươi, thu hồi tư tưởng của ngươi càng sớm càng tốt. Con người của ta nhát gan, nói không chừng nhất thời không chịu được khu dọa, sẽ nói ra những thứ không nên nói. Đại công tử dừng một chút, vừa cười thì thì vừa nói, nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta nhất định làm được. Mạnh giác đối với đáp án của đại công tử sống như đã dự liệu từ trước. Thần chắc không có gì thay đổi. Chỉ cười hỏi, vương ra khi nào thì rời khỏi trường ân. Đại công tử cũng cười, ngươi đây là lo lắng sinh tử của ta. Hay là sợ ta làm rối loạn ván cờ của ngươi. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quan tâm. Ta muốn đi lúc nào tự nhiên sẽ đi. Mạnh giác mỉm cười, một vẻ lỗi lạc. Là... Đại ca, chuyện sinh tử của ngươi ta không quan tâm, nhưng mà hồng y ta coi như muội muội. Nếu hồng y bởi vì ngươi mà có nửa điểm so xuất, so, ta sẽ cùng tính một lượt cả nợ cũ lẫn nợ mới với ngươi. Mạnh giác nói chuyện ngữ khí thập phần ôn hòa, rất giống đệ đệ nói chuyện với khuyên trưởng, nhưng ý tư biểu lộ lại tràn đầy hàn ý. Đại công tử nghe được hai chữ đại ca, nụ cười cúng đờ, kinh ngạc nhìn lại mạnh giác. Sai người rời đi, phong lưu trước kia không còn sót lại chút gì Bóng dáng đúng là thập phần tiêu điều Thế cục thành trường án đã căng như dây cung Yến vương và thượng quan kiệt cũng không phải người dễ dàng đối phó Ngươi nhất thiết phải cẩn thận Mạnh ra nhìn theo bóng dáng đại công tử rời đi Môi khẽ mất máy, tựa hồ muốn nói gì đó Cuối cùng lại chỉ thản nhiên nhìn đại công tử biến mất ở trong bóng đêm Mạnh giác đứng ở ngoài cửa phòng vân ca, muốn gõ cửa, rồi lại chậm rãi buông tay xuống. Hắn ngồi ở trên bậc thang dựa lưng vào cánh cửa, đơn giản nhìn những ngôi sao nổi lên bầu trời. Tựa hồ rất lâu rồi cũng chưa từng im lặng ngắm sao trời như thế. Mạnh giác nhìn mặt trăng hình lưỡi liền từ phía đông chậm rãi leo lên giữa bầu trời. Nghe thấy âm thanh nước nở ngã quãng trong phòng dần dần biến mắt. Nghe được tiếng động vân ca rót nước, nghe thấy tiếng nàng bị bỏng, ném cái chén xuống mặt đất. Nghe được tiếng động nàng bước đi rồi đục vào cái bàn. Nghe được tiếng nàng nằm xuống lại ngồi dậy. Nghe được nàng đẩy cửa sổ ra, dựa cửa sổ nhìn về phía bầu trời. Mà hắn và nàng chỉ cách có một cánh cửa sổ, nhưng lại từng bước xa xôi. Nghe được nàng đóng cửa sổ lại quay về ngủ mạnh giác ngước nhìn bầu trời sao đoán rằng nàng đã ngủ rồi hắn cần phải đi hắn cần phải đi nhưng bầu trời sao lại mỹ lên an tĩnh như vậy văn can một đêm trằn trọc chớp mắt được vài lần cách quãng chân trời vừa mới thiện ra đã thấy không thể ngủ tiếp được nữa nên dứt khoát rời giường khi cánh cửa mở ra một thứ gì đó trầm một cái đổ qua đây Nàng theo bản năng nhảy ra, đợi tới khi thấy rõ ràng, phát hiện đó lại là mạng giáp. Hắn đang nằm trên mặt đất, ánh mắt ngái ngủ mông lung nhìn nàng, tựa hồ nhất thời cũng không hiểu được tại sao mình lại nằm trên mặt đất. Sau chớp mắt, hắn xoa xoa đờ bị ngã đau, rồi đứng lên đi ra bên ngoài, một câu cũng không nói. Văn ca không hiểu ra sao, này, Ngọc Trung Chi Vương. Tại sao Huynh lại ở chỗ này? Mạnh gia đờ cũng không quay lại, uống rượu tìm đại công tử đi nhầm chỗ. Văn Ca đi đi lại lại cả buổi sáng, cuối cùng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại vẫn chẳng phân biệt được rõ ràng. Sau đó mới đột nhiên phát hiện từ sáng sớm đến bây giờ chưa hề thấy đại công tử và Hồng Y. Nàng đẩy cửa phòng bọn họ đang ở tạt ra. Trên vách tường có bốn chữ to dòng bay phượng múa cáo từ Không tiễn Hứa bình quân hỏi Viết gì vậy? Bọn họ đi rồi Hai người nhìn nhau ngẩn người một hồi Hứa bình quân thì thao nói Thật sự là tới đột nhiên Rời đi lại càng đột nhiên Nhưng thật ra giảm đi sự mừng của hai người Văn cao mày nhìn vách tường Thật ra thì chữ kia viết cũng không tồi Nhưng mà vì sao lại viết ở trên tường của muội? Hắn có biết một lần dán lại tường có bao nhiêu phiền toái hay không? Hứa bình quân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đáng tiếc đại công tử vừa không là tài tử, cũng không phải danh nhân, nếu không lấy chữ kia xuống, thật ra có thể đổi chút tiền, vừa vẫn có thể dán lại tường. Nhưng mà những đồ vật mà hắn đã dùng qua, đều là tốt nhất. Có thể bán được thì mang tới hiệu cầm đồ đi. Văn ca và Hứa Bình Quân đều là người chỉ thích tụ họ không thích chia ly. Đã nhiều ngày lại có thói quen cười đùa cùng Hồng Y, Đại Công Tử. Hơn nữa đối với Hồng Y, hai người đều trong lòng chắc là yêu thích. Hai người vừa nói những lời vô nghĩa chẳng liên quan gì. dường như không thèm để ý. Trong lòng lại đều có chút trống rỗng. Văn ca. Muộn nói khi nào thì chúng ta có thể gặp lại Hồng Y. Khi nào có náo nhiệt sẽ gặp lại. Đại công tử là kẻ chỗ nào có náo nhiệt thì đi tới chỗ đó. Hồng Y là cái bóng của hắn. Gặp được đại công tử, tự nhiên sẽ gặp được Hồng Y. Hứa bình quân nghe thấy hai từ cái bóng. Cảm thấy là vân ca hình dung tuyệt diệu chuẩn xác. Hồng Y không phải là sống cái bóng của đại công tử lắm sao. Lặng yên không một tiếng đồng, lại như hình với bóng, luôn luôn làm bạn, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn về phía cái bóng của chính mình, vừa thấy cũng liền chửng sót, trong lòng xúc động, không khỏi thở dài. Nguyên văn, như ảnh tùy hình. Văn ca hỏi, hứa tỉ tỉ. Hứa bình quân chỉ chỉ dưới chân văn ca. Vừa đúng chính ngọ, mặt trời sáng ngời trên cao chiếu xuống, chung quanh đều sáng trưng. Mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng bóng lại cơ hồ không nhìn thấy. Chính ngọ giữa trưa. Văn ca cuối đầu vừa thấy cũng thở dài, không muốn hứa bình quân nghĩ ngợi lung tung. ngẩng đầu cười nói, hảo tẩu tẩu, sẽ làm tân nương tử, mặc vào y phục đỏ thẫm xuất giá. Cho dù ban ngày toàn bộ có tối đen, mọi người cũng đều thấy được. Ôi chào! Còn chưa được thấy y phục xuất giá tẩu tẩu may cho mình đâu đấy. Tẩu tẩu là người giỏi giang nổi danh vùng thiếu lăng nguyên này. Y phục xuất giá nhất định phải vô cùng đẹp đẽ Đại ca thấy, chắc chắn sẽ nhìn ngơi người. Hứa bình quân mặt đỏ lên, trong lòng ngọt ngào vui sướng. Nhưng nét mặt lại phụ phiệu, trứng mắt liếc vân ca một cái. Say người bước đi, một cô nương trong nhà, lại sống với hán tử trên đường miệng đầy lời hỗn trướng. Phía sau còn truyền đến tiếng cười của Vân Ca, sao? Vì sao mỗi mỗi lần vượt gọi tẩu tẩu, có người lại đỏ mặt chừng mắt? Hỗn trướng, lời mắng, thường có ý chỉ hồ đồ, thô tục, bậy bạ. Hứa bình quân chưa thể quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy cảnh nói cười vui vẻ ở phía sau, chỉ có ánh mắt bi thương nhìn chăm chú vào bóng cây.